truyện Ngôn Tình Xuyên Thông, Nhàn thê Đương Gia, tác giả Thè Lâu Tiểu Nam, được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyềnđàmai.com Chương 13 Gia Yến Đầu Tiên Phu nhân, đêm nay gia bà Gia Yến, thỉnh phu nhân đến Lẩm Ca Yện Đúng Giờ. Chuyến Nhật Thị một thân huyền y, cứ rằng mặt mang ý cười, cũng không mất quyền nghiệm của quản gia chiến gia. Tinh tế đánh giá cơ tất nhàng trước mắt liều lĩnh dùng tên cơ ngũ nhiều mà cả tới nghĩ rằng cơ tất nhàng gián điệu sợ hãi phục tùng cục mát nhưng từ trong đáy mắt của nàng thế nhiên có một kìa hồng kỳ nhẫn chật lẻ hoà có ý tử cơ tất nhàng này cũng không giống như ngoài mặt diệu hoàng đói ràng là con nhiễm nhớ lại làm bộ như con thọ không biết cha có phát hiện hay không Trong lòng chiến nhật thủy buồn cười, nữ nhân như vậy trong cái hậu viện này thật đúng là khá thường. Cờ tất nhàng đánh giá người chiếm địa vị cực kỳ trọng yếu là quản gia ở chiến gia này. Anh nói chiến sinh cà rất tính nhiệm người này, liền ngay cả nữ nhân hậu viện thấy hắn đều phải chào hỏi một câu. Chỉ thấy nam nhân này khoảng 30 tuổi, hữu hoàng mặc dù cũng không phải sâu sát, nhưng vẽ mặt tươi cười, miếng mắt thành một cái đường. Làm như ông hòa, thực tế cũng là giả dối. Loại nâm nhân này, dùng loại động vật để hình dung, chính là hồ ly. Người như vậy rất khó đối phó, coi như bị hắn nhìn thấy một lần, đã bị hắn nhìn thấu trong ruột. Từ sau đêm động phòng hoa chốt, thất nhàng không có tái kiến chiến sân ca. Vốn như đàn vậy muốn dung mạo thì không có dung mạo, muốn đến cách thì không có tính cát còn thay mặt người gà tới. Cũng không được chiến sinh ca chú ý cùng sụng ái Huống hồ thất nhàng cũng không ra khỏi sân mình Chiến sinh ca cũng không đến sân của nàng Có hội hai người gặp mặt cũng tự nhiên Ba thành con số không Thất nhàng tận ra tận hưởng thụ Những ngày như vậy Hai người không gặp Thì không thể làm chung gì được Nàng mỗi ngày ở trong địa bàn của mình Ăn ăn ngủ ngủ Nấu nhiên triều trọng tiểu nho đầu hỉ nhi Không cần làm gì Không cần lo lắng Quả thật là tính ý tiêu sải. Tốt nhất, chiến sinh ca đem nàng quên luôn đi mới tốt. Tự nhiên, như thế nào đột nhiên lại có cái gì gia yến? Nhiều tiểu tiếp như vậy cùng nhau tổ chức gia yến rốt cuộn có ý tứ gì? Là làm cho nhiều lão bà cùng nhau chìm ngưỡng khôn mặn của chiến sinh ca sao? Cơ thức nhàng suy yếu ho khang vài tiếng. Chứng quản gia, gia yến này có thể không tham gia được không? Tiền thiếm sợ đến lúc đó thần thể không khỏe, làm mẫn hứng thú của mọi người. Chuyến Nhật Thị nhìn thấp nhàng, nữ nhân này quả nhiên có ý tứ. Nữ nhân hậu viện này, nơi nào không ngóng rong gia yến, để có thể lưu lại ứng tượng tốt cho gia. Về gia yến ngà đó, cho dù là có trọng bệnh, đều cố gắng đến trình diện. Nàng gần lại, tự nhiên không muốn đi. Chuyến Nhật Thị ý cười trong số. Gia yến này cho tới bây giờ không có người vắng hợp, khu nhân vẫn là không cần làm khác người mới tốt. Thất nhàng thở dài, ai x, trời không khỏi nắng, lập tức gật đầu, tiện thiếm sẽ đến đúng giờ, tạ chiến quản gia nhắc nhở. Chiến nhật thị cười răng thâm ý, rồi đi. Các thất nhàng hoác lạnh một trận, bả nhiên không thể ở chung cùng với nam nhân này lâu. Vì gia yến buổi tối, thất nhàng lại tốn một đoạn thời gian cho chuẩn bị. Trang phụng càng giống suy yếu, càng không lọt vào mắt càng tốt, cũng giống như lần trước. Thất nhàng đánh thất dày vấn trắng trên mặt nàng, khiến cho hỷ nhi nhìn xong, tướng bệnh vô thường từ dưới địa phủ đi ra, sợ tới mức kiêu hải hùng. Thất nhàng tiếng mái nhìn nàng ta một cái, ngạc như ngà. Hỷ nhì quyết ớt vô cá miệng nhỏ nhắn. phu nhân, người làm gì mà đem mình biến thành như vậy? Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thất nhàng bí hiểm nói, tỉ nha rào này không hiểu gì cả. Cái này gọi là làm mới. Nghe qua tay thi nắm tâm chưa? Nữ tử càng yếu đuối, nam nhân mới càng yêu thương. Thị nhi nghi hoặc nói, là như thế này sao? Vẻ mặt sùng bái, phu nhân nhà nàng hiểu thật nhiều. Nhạc nhi ở bên cạnh biểu môi. Thị nhi, phu nhân triều chọc người đó. Sau đó chuyển hướng cơ thất nhàng. Phụ nhân, nhạc nhi không biết cái gì là tê thi bắt tâm. Nhưng cô mắt này của phu nhân không thể nói là yếu đuối. Lá càng không khiến người yêu thường Từ lũng theo tất nhàng tới nay thăm dò tính tình thất nhàng. Lá gàng nhạc nhi cũng lớn lên. Sớm không còn khép nép giống như lúc mới gặp mặt. Thất nhàng liếc nhìn ta một cái. À, không phải yếu đuối. Đó là cái gì? Nha đầu nhạc nhi kia so với hỷ nhi thông minh hơn nhiều lắm. Cương thi, nhạc nhi khẽ mở đôi môi phùng ra hai chữ. Tất nhà liếc mắt xem thường, cố ý làm ra vẻ thương tâm. Nhạc nhi, ngư thật sự là không biết tưởng thớt. Ta đánh cưỡng với ngươi, chứ nhìn thấy dạng này của ta đêm nay nhất định sẽ tiến sân của ta. Nhạc nhi mới không tình. Thu nhân, nếu muốn làm cho vui, nên đem mặt lao khô rửa sạch. Phu nhân này của nhà nàng rất là kỳ quái. Các phu nhân kháng đều hao tổn tập cơ muốn tiến cận gia, làm gia vui vẻ. Phu nhân nhà nàng thì ngược lại, các ngài chui trong tiểu viện của mình, hết cả cơ hội gặp gia cũng không có. Nàng xem đến sống cả chuột Phải biết rằng, trong học viện này mỹ nữ như mày, tấn mạng bên ngoài vốn đã không chứng được lợi thế rồi. Nếu phu nhân còn thông tính cận tranh thủ, rất nhanh sẽ bị giao quên mất. Chỉ tiếng hoàng đế không vội mà tải giám đã góp. Cô nhân nhà nàng thật ra bởi như trước mỗi ngày khoan thai phải mái với cuộc sống tạm bật của mình. Cơ thức nhàng càng cãi giận. Ta càng muốn dùng cái dạng này kêu ra đến sân bộ ta. Cho đám nhà đầu các ngươi nhìn một cái, cô nhân các ngươi là ta có dự kiến trước bao xa. Đương nhiên, chính nàng cũng không tin chiến sinh ca có thể bị bộ chán vị quái này mà đã động, chẳng qua là cả nhà với bọn nhà hoàn thôi. Nếu chiến sinh ca thích bộ dạng này xong, mà thực đến sân của nàng, thì chỉ có thể chứng minh một việc. Đó là ánh mắt chiến sinh ca có vấn đề. Không chỉ nói nam nhân, các cả nữ nhân cũng sẽ bị cô mặn tái nhận đến khủng bố này dọa đi. Cho dù là mình nhìn đến cô mặn trong gương kia, các người cũng trùng rảy ba phần. Thất nhàng cho hỉ nhi vì mình sơ một cái búi tóc cứng kỳ đơn giản, dùng một cây mộng cầm thô rám cố định lại, đến đầu tự nhiên không thể hoa lẹ quá mất, càng u ám mới càng không khiến người ta chú ý. Chúng bị xong khuôn mặn cùng kiểu tóc, thất nhàng chọn đến xiêm y, nhất định không thể quá chú ý được. Màu trắng hoặc đẹp như vậy, dĩ nhiên không thích hợp, màu đỏ màu xanh hay màu xanh dương lại rất chói mát. Kết quả, thất nhàng lựa chọn một bộ màu tố, có hoa nhỏ màu nhạt. Lối này đang ở giữa đám người lập tính sẽ bị trông vùi. Hướng chi là một đống nữ nhân trang điểm xinh đẹp, giống như bùm bướm. Thất nhàng vừa lòng nhìn nhìn trang phục của mình. Nhìn thời gian, đương nhiên là thời điểm tới gia yến cũng cần chú ý. Không thể là cái thứ nhất, cũng không thể là người cuối cùng. Đi đến lúc chính giữa mới không có người chú ý đến. Sau đó sẽ tìm một cái góc ngồi xuống. Đó mới là con đường giữ mình đúng đáng. Hiện tại thời gian vừa đúng, thất nhà lúc này mới dẫn Hỷ Nhi cùng nhặt Nhi ra cửa. Tới liệm cao quyển, tất nhà nghe cả lòng giết người cũng đều có. Đây là chuyện gì xảy ra cho nữ nhân trong phòng này. Nàng như là áp dụng đúng thời điểm để tới, đó là không sớm cũng không ngủ mới đúng. Nhưng mà tất cả nữ nhân đều tính cực như vậy sao? Tuy nhiên trừ bỏ nàng ra, tất cả đều đến trong đủ. Kết quả thật ra mình thành cái cuối cùng tình diện, không nghĩ khiến cho người khác chú ý đều không được. Những nơi nhân này tính cực như vậy còn chưa tính, thế nhưng các nàng đều còn nhau mặc một màu sắn quần áo sao. Hơn nữa, tất cả đều là màu trắng. Tuy rằng có thể lý giải tâm lý các nàng, giống qua chính là muốn phối hợp với quần áo chiến sân ca mà thôi. Nhưng mà, các nàng không biết là một phòng toàn màu trắng, không giống như tới tham gia giai yến, mà thật ra giống tới tham gia lễ tàng xào. Không phải là rất xui xẻo sao. Từ bản thân, Phong đã mặc một bộ xiêm y màu tối u ám đến, nhưng ở một đám màu trắng thì lại có vẻ vô cùng chổi mát. Những nữ nhân này rốt cuộn là xảy ra chuyện gì? Cứ như vậy, thất nhàng ở giữa đám nữ nhân giống như chầm đầm trong ánh mắt nòm nóm lo sợ, bướng vào bàn tiệt, tìm cái góc xa tối ngồi xuống. Tất nhiên là có khổ mà không chỗ nói Nàng đã đem mình biến thành rất u ảm. Hồng Nguyễn Tới, những nữ nhân này càng mạnh, thống nhấn trang phục, khiến cho u ảm của mình nhưng lại trở thành đặc thù. Nàng không phải cố ý. Nàng thực sự là không phải cố ý. Ngay ấy lúc tỉnh An, không phải gặp đám nữ nhân này một cái so với một cái càng kìa mỹ hơn sao Như thế nào hôm nay ngư ngừa đều trở thành đứng Hạnh như vậy Các nàng cấm đồng vụn cho hậu viện cũng không nói cho nàng Nếu xóm biết rằng cục diện như vậy nàng cũng đã tớ mặt áo trắng chạy tới là một phần tử trong đám nhân viên mài tán này Ngoài tâm tất nhàng đang hối hận ngày thường thật không nên vì mưu cầu cho mình thoải mái không tìm hiểu tình báo hậu viện. Cái này tốt lắm, tuy là vô tâm, nhưng rốt cũng vẫn là thành cái đứng cho mọi người chỉ trích. Ngày mai, viện kia của mình chắc chắn là không thể bình an. Chương 14 Đột nhiên chiếu cố Thất nhạc đang không yên lòng, ảo não hết sức. Khi chiến san ca tập tưng đến đây, Thế thời đã đem ánh mắt nữ nhân toàn viện hấp dẫn qua. Thâm thời giải cố thất nhàng bị sớm hối đến cả người khó chịu. Các nữ nhân đứng lên phúc thân. Gia Quần áo điều nhiệm, động tác điều nhiệm, thanh âm điều nhiệm, trừ bỏ cờ thất nhàng. Chiến sanh ca, ám mắt toàn trường. Ám mắt nhưng ở trên người thất nhàng. Biến mắng xem, ngọc bài lộ ra trên người nàng một cái. Hô Thành Quân nhân 25 Thất nhàng nhất thời không có phản ứng lại. Người tâm còn đang buồn cười. Phụ nhân 25, tên nổi bật như vậy, đó là có sáng tạo. Gương mát đã thấy chiến sân ca thẳng thấp nhìn chầm chầm nàng. Đột nhiên nàng nhớ lại, 25, 25, không phải là thứ vị của mình ở trong hậu viện này sao? Đập tớt, áp miệng rung rẩy phụ nhân 25, cư nhiên là kêu mình, chiến sân ca này dùng cách gọi thực sự là Quá trâu bò. Thất nhàng sợ hãi nói. Vâng, dạ. Yeah. Nàng quả thật, thật sự sợ hãi. Bị 24 đôi mắt ghen tỉ đèn ghé chung quanh thẳng tấp nhìn chầm chầm. Nàng có thể không sợ hãi sao? Chiến sinh ca này có phải rất nhàng hay không? Độc nhiên kêu mình để làm gì Chiến sinh ca như nhìn thất nhàng. Cô nhân 25 rất thiếu tiền sao? Sao ăn mặc như vậy? Hay là quản gia khấu trừ tiền tiêu vặt hàng tháng của phu nhân? Thất nhà nhìn xem chính mình. Tiếm y u ám cây trăm bằng gỗ và thật là còn dáng rất đơn giản. Nhưng chú ý xây dựng hình ảnh của nàng cũng không phải là để có hiệu quả như vậy à. Lập tức thất nhà vội nói. Không có, tiền tiêu vặt hàng tháng đều rất bình thường. Rất cuộn là tiền thêm, rất là dư giả. Hãy xong lời cuối cùng, thanh âm thất nhàng đều rung rung lên. Làm ơn đừng nói chuyện cùng nàng nữa. Không thấy nữ nhân đứng quanh nhìn mình kia đều muốn đem nàng nuốt vào trong mắt sao. Chiến sinh ca này cũng kỳ quái, làm thế nào hôm nay lại có nhiều như vậy chứ. Chiến sinh ca đại thái thật tình nghĩ đến cuộc sống thất nhàng rất là khó khăn đi. Nên phân phó chiến nhược thủy bên cạnh nói ngày mai Kiều khố phòng mang một rương châu báo cho phụ nhân 25 đi. Dạ, chiến nhược thủy nhìn cơ thất nhà vẫn tươi cười đầy mặt như trước, nhưng lúc này con người lại không chứa đựng ý cười. Ở trong mắt thất nhà biểu tên này của chiến nhược thủy thật sự là trào phúng đến cực điểm. Dạ, không cần. Cơ thất nhà vẫn vàng nói, nàng hiện tại ngay cả tâm muốn chết cũng đều có. Diễn sinh ca này là ngại nàng bị phiền toái ít hay sao? Mình hôm nay ăn mạng các người như vậy, dĩ nhiên đã làm cho nữ nhân hậu viện bất mạng. mà đợi diễn sinh ca chú ý thì lại càng làm người hậu viện tích dần. Lúc này, diễn sinh ca lại thưởng cho mình một đơn châu báo, đây không phải là muốn mình bị chết mau một chút sao. Không đợi tích nhàng nói xong, diễn sinh ca liền đến nghe lời của nàng. đêm nay ta đi chỗ phu nhân 25. Giọng liệu bất chợ không do dự, trên mặt không có biểu tình gì, nhưng làm cho cả sàn kinh ngạc, làm cho thất nhàng lạnh thấu tim. Các nữ nhân hậu viện lúc này, hận không thể kèm thất nhàng giết chết, để uống máu cắn thịt. Dựa vào cái gì, một cái nữ nhân không tư không sát, thậm chí có bệnh vi kịch như vậy, còn có thể được gia chú ý quan tâm, thậm chí còn không công mà được ban thưởng. Thất nhà chỉ cảm thấy cả người vô lực, tình thể sao lại phát triển trở thành như vậy, ông chỉ có lệch khỏi quỹ đạo của mình thiết kế. Cuối cùng lại còn phát triển về hướng mà nàng không muốn nhìn thấy nhất. chú ý nàng, bàn tưởng nàng châu bảo, còn chưa tính, nam nhân này vừa mới nói gì đó, hắn lại còn nổi giam này muốn đến sân của nàng. ông nghĩ tới, đốt trước thì tiện nói đùa cùng nhạc phi cơ nhiên lại thành sự thật. Nàng hiện tại hoài nghi, rốt cuộc là ánh mắt nam nhân này có vấn đề, hay là thiếu thẩm mỹ của mình xem ra ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ bộ mặt mình giống như quỷ, mới thật là mốt hình hành tạo. Cơ nhiên có thể làm cho nam nhân từ trước tới bây giờ không quan tâm mình hỏi tâm chuyện ý, tự nguyện đến sân của nàng. Thất nhà hối hận A, chúng mình không tiếc thi sinh làn da để hóa trang. Tự nhiên lại đưa tới cho mình một cái mầm tay vạ lớn như vậy. Nàng thật muốn vã miệng mình vài cái. Hiện tại thì hay rồi, hôm nay lại nói bật như vậy. Không cần nghĩ về sao khẳng định trẻ chết rất mau. Nhất thời, trong lòng thích nhàng kêu một tiếng chán nản Dường như, chiến sinh ca cái gì cũng không cảm giác được. Nói, ai tiệt, ăn một bữa cơm mà tất cả mọi người đều không thoải mái. Diễn sinh ca cũng là người không hay nói chuyện, nên trong phòng tiệc từ trước đến nay đều là im ẵn. Nhưng hôm nay yên lặng lại rất đáng sợ. Các nữ nhân gác cao cầm chiếc đũa, gấp một đổ đồ ăn, tiền nhứt mắt trừng thất nhà một cái. Sau đó đem đồ ăn hung hằng nhát vào miệng. Giống như nhát vào miệng không phải đồ ăn, mà là máu và thịt của cơ thất nhà. Thất nhà ăn như đứng trên đóng lửa, ngồi trên đóng thang. Ở giữa những ánh mắt của một đám nữ nhân như là như hổ vậy, có thể bình thẳng âu dùng, mới là không bình thường đó. Thất nhàng vừa đầu ăn cơm, ngay cả đầu cũng không dám nhận lên một chút. Rút mình trong góc, cũng không biết mình rốt cuộc là ăn cái gì. Trong lòng đầy quán khí, thật sự là đem tổ tông 18 đời của chiến sinh ca đều ân cần hội thăm hết. Nhìn lại cả bữa tiệc, Chỉ có chiến sân ca là vẫn ăn ngon, vì rằng hắn vẫn mang bộ giảng không có sắc thái gì như trước. cần xúc nha nuốt để rao từ đầu tới cuối cũng chưa có biến hóa hoa. Chán đây mới là trạng thái chân thật của hắn đi. Lỗng thất nhạc đi theo phía sau chiến sân ca, đó lại sân của mình. Nhạc nhi kinh ngạc khoảng phần, chẳng lẽ thượng bị hưu nhân nhà nàng nói trúng. Hưu nhân trang điểm như vậy thật sự kêu là suy yếu. Có thể khiến cho người ta yêu thương Nhưng ta nàng làm như thế nào Cũng đều nhìn không ra được đây Chẳng lẽ Khiếu tẩm miễn mười mấy năm của nàng Có vấn đề sao Nhưng thật ra Kỷ nhiên nghĩ rất đơn giản Lúc này đang sùng bãi nhìn thất nhà Cô nhận nhà nàng quá nhiên lợi hại Tuy rằng ngày thường Không thích nhúc nhất Nhưng chỉ cần đánh phấn thoáng một cái Không phải đã đem cô da bắt dễ như trở bàn tay sao Thất nhà nhìn thần sát hai cái nha đầu nghi hoặc cùng sụp bãi, khuếp miệng càng không ngần trung rảy. Nàng cũng rất muốn biết đây là có chuyện gì. Được đọc bởi Đà Mai. Truyện này được phát trên trang audio Trong liên nhu uyển, mùi đàn hương nhã rũ, diễn sinh ca ngồi ở trước vàng cẩn thận, nhìn sổ sách trong tay, toán phớt như nhập vào cảnh giới không người. Cờ thất nhàng đứng ở bên cạnh vì chiến sinh ca nhẹ lai quạt lòng. Nam nhân này thật sự là càng xem càng có hương vị. Tuy rằng lần đầu tiên mắt nhìn thấy cũng không phải là loại kinh diễm nhưng ở bên người hắn cũng có cảm giác an toàn không hiểu được. Tuy rằng cả ngày không có biểu tình nhưng nhìn vẽ mặt hắn lúc này đối chí sổ sát thật sự là châm chú cực điểm. nghĩ đến cũng phải nam nhân này mặc dù có một đống khuyết điểm, nhưng khẳng định là năng lực xuất chúng, còn nữa còn thật sự là người cẩn thận. Bằng không, làm sao hắn mới có 30 tuổi mà có thể sáng chế ra sự nghiệp như thế? Phải biết rằng, trước lúc chiến gia nổi lên, để nhất môn đình hoàng Triều này vẫn là cơ gia của nàng. Có trách, nữ nhân ở hậu viện nơi đây, cho dù biết nam nhân này có nhiều cơ thiếp như vậy, nhưng cũng muốn liên cuồng đến với nam nhân này. Nhìn một bên mặt nam nhân này, tình dáng rõ ràng, mũi rất thẳng, thất nhàng cảm thấy không khỏi động tâm. Nhưng nam nhân vĩ đại như vậy, chủ động coi trọng bộ dáng này của mình, thật sự làm cho người ta buồn bực. Không ránh nữ nhân hậu biển này dẫn dỗi, ngay cả mình đều thấy thật phần khó hiểu. Tuy rằng, nàng biết tỷ lệ, diễn sinh ca coi trọng mình là rất nhỏ. Thất nhàng vẫn là nhịn không được muốn hỏi. Dạ, thất nhàng mở miệng khẽ gọi. Ừ, diễn sinh ca đáp, ánh mắt không rời khỏi sổ sách trong tay. Dạ, cảm thấy ta xinh đẹp như vậy sao? Thất nhàng hỏi. Giống nhau. Diễn sinh ca không nhìn đàn, vẫn nhìn chầm chậm sổ sách như trước, cùng ra hai chữ. Thất nhàng đen mặt. Giống nhau. Cái gì tên là giống nhau? Cái gì cùng với cái gì giống nhau? Đó là một câu trả lời gì à? Hoàn toàn không giống với nàng hỏi. Nàng dân này có phải trả lời có lẽ hay không? Lập tức, nội tâm khó chịu, nhưng thức nhà cũng không tiện phát tác. A Kiều, hắn là đại gia đầy, nàng chỉ là một tiểu thiếp của hắn, thì có quyền lợi gì mà dẫn dỗi? Nhẫn như đặt cây đao trên đầu, cơ thức nhà nàng có thể chịu được.